Lửa giận trong lòng thượng quan giao đang không ngừng bốc lên Mà biểu tình nhu nhược trên mặt lại càng mãnh liệt phảng phất như sắp hóa thành nước vậy Bỗng nhiên ngưng lại nói Ta không quan tâm Ánh mắt lâm khiếu đừng lạnh lùng Thượng quan đạo Hữu Nếu như ngươi tiếp tục cố tình gây sự Đừng trách lâm mổ không lưu mặt mũi Thượng quan giao dường như hà quyết tâm rất lớn Tốt, tốt một cái không lưu mặt mũi Bị tu, bản quận chúa không chiếm được ngươi Người khác cũng đừng mơ chiếm được Vừa dứt lời Thượng quan giao vung tay lên Một chiếc diều lung thật lớn bỗng nhiên xuất hiện Trực tiếp nhốt lâm uyển nhi bên trong Lâm khiếu đừng vẫn có chút phòng bị Đối với thượng quan giao hắn cũng có chút hiểu biết Thế nhưng lúc này khoảng cách lại quá gần Không nghĩ tới thượng quan giao dĩ nhiên lại sử dụng tới pháp bảo bản mạng Thủ pháp so với năm đó còn lợi hại hơn không ít Trong đó càng thêm hắc ám lực Tử kim thủ ngăn cản cũng không có hiệu quả gì nhiều. uyển nhi đã bị trực tiếp nhốt bên trong điều lung. Điều lung này năm đó tại tù ma cốc làm cho Lâm khiếu đường vô cùng đau đầu. Thượng quan đạo Hữu nếu như ngươi thu tay lại, Lâm mộ sẽ không tính toán với ngươi. Thượng quan giao căn bản không hề để ý tới. Nắm chặt tay, điều lung bắt đầu thu nhỏ lại. Lúc này Lâm uyển nhi bị nhốt trong đó cả kinh. Lập tức thôi động phát ra chín đầu tử long hỏa diễm. Ánh mắt lâm khiếu đừng ngưng tụ, tay nắm đi, một thanh tử kim trường thương thâm nhập vào bên trong điểu lung, khoảng cách cấm chế của điểu lung vẫn không thể ngăn chặn được tử kim thương. Thương vừa với vào bên trong lập tức chống lại sự thu nhỏ của điểu lung, thượng quan giao nhìn thấy không thể thu lại được điểu lung, hoặc là không làm, làm thì triệt để, toàn thân bốc lên hỏa diễm, một cầu thanh loan gần giống như phượng hoàng bay lên trời. hóa thành một đạo quang mang mỹ lệ bắn đi lúc này kim phi đang phiêu phù trên cao con mắt bỗng nhiên lóe lên gắt gao nhìn chằm chằm vào thanh loan trong lòng khẽ run lên không nghĩ tới hạ giới này lại có được hậu duệ thần thù nếu như có thể bắt được so với cổ tiên di bảo không hề kém hơn bao nhiêu lâm khiếu đừng đã từng thể nghiệm qua sự lợi hại của thanh loan lại trải qua vài chục năm tu luyện Thanh loan này so với năm đó còn hung mãng, lợi hại hơn nhiều. Lâm Khiếu giường nắm tay lại, một tử kim thủ thật lớn chụp bắt thanh loan, chảo Long thủ được xưng là có thể bắt long, rồng, loại thanh loan nho nhỏ này tự nhiên không cần phải nói. Thanh loan tuy là bị khống chế, thế nhưng bỗng há miệng ra, phun ra một đoàn hỏa diễm có độ ngưng tụ cực kỳ cao, hỏa diễm này hầu như ngưng tụ vào một chỗ, hình thành thực thể Lâm Khiếu đừng kinh hãi, đoàn hỏa diễm kia ẩn chứa lực lượng độc hòa đáng sợ, thậm chí ngay cả hắn còn cảm thấy một chút sợ hãi. Lâm Khiếu đừng lập tức lấy ra toàn bộ tử kim thương, hình thành thương trận liều mạng chịu nội thương, cuối cùng cũng ngăn cản được. Bỗng nhiên, trong không trung có một đạo hồ quang màu đen phóng tới, chui vào trong đoàn hỏa diễm ngưng tụ kia, tử kim thương trận nhất thời không chống đỡ được. Phổ lâm khiếu đừng mạnh mẽ phun ra một mụn máu tươi hồ quang màu vàng kia bao phủ lấy đoàn hòa diễm thẳng tắp bắn vào trong điều lung lâm uyển nhi kinh hãi dùng toàn bộ lực lượng khống chế chín đầu tử long chống lại hòa diễm thế nhưng một kích liền tan vỡ toàn bộ đoàn hòa diễm ngưng tụ cực cao mang theo lôi điên màu vàng trong nháy mắt xâm nhập vào trong cơ thể lâm uyển nhi lâm khiếu đừng giận dữ giận dữ ngập trời Làm cho nguyên khí của hắn lập tức bành trướng Bốn phía bỗng nhiên xuất hiện vạn vèo Trong không trung như muốn hình thành gió xoáy Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới năm trăm linh 503 Phi thăng cơ duyên 3 Chúng tu hoảng hốt Đối với khí nguyên mà người thanh niên mặc tử bào kia cảm thấy sợ hãi không thôi Thậm chí tam đại cao thủ cũng lộ rõ vẻ động dung trên mặt Nhìn chằm chằm Uyển Nhi đã nhắm mắt ngã xuống điểu lung, lâm khiếu đừng ngửa mặt lên trời hít một tiếng sáo dài, tham thị thù, tử kim thương, thiên nguyên đao, toàn phiêu, hầu như tất cả đều bay ta, ngoại trừ đầu cửu thiên tử hoàng điêu, lâm khiếu đừng đồng thời điều khiển vô số pháp bảo, càng thi triển ra thần thông mạnh nhất, thượng quan giao kinh hãi, căn bản không kịp bay ngược lại, đã bị một thanh tử kim thương đâm xuyên qua vai. Toàn thân đau đớn làm cho nàng thiếu chút nữa ngất đi. Một thanh tử kim thương khác lao tới. Cửu đỉnh công đã động thủ rồi. Hắn tự nhiên không thể mở mắt chừng chừng nhìn tôn nữ của mình bị người khác giết chết. Tuy rằng hắn đối với cách làm của tôn nữ không hề ủng hộ. Thế nhưng dù sao cũng là máu mủ tình thâm. Lâm khiếu đường hiện tại đỏ bừng hai mắt. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn cảm thấy tức giận tới như vậy. Hồi tưởng lại. Là... Hơn 200 năm qua hắn còn chưa nổi giận qua, cho dù giận cũng không giận tới mức độ này, cho dù là năm đó tại thành Tân La, ngày nào hắn cũng bị chế nhạo cười cợt, thậm chí là bị đánh đập, thế nhưng hắn cũng chưa bao giờ sinh ra sự cuồng nộ như hiện tại. Đôi mắt phẫn nộ đỏ bừng của Lâm Khiếu đừng nhìn Kim Phi nếu như không phải tặc nữ thượng giới này xuất thủ. Lấy năng lực của thượng quan giao làm sao có thể ngay trước mặt chính mình động chạm tới được uyển nhi, đều là nữ nhân chết tiệt này, thượng quan giao cũng chết tiệt. Lâm khiếu đừng đã hoàn toàn bị cơn giận dữ cuồng nộ bao phủ, cái gì lo lắng, cái gì kiêng kỳ, hắn đã sớm bỏ hết sau đầu, trực tiếp công kích về phía kim phi trên trời cao. Kim phi lúc chiến đấu với nguyên thủy ma tộc đã bị nội thương, nhưng cho dù như vậy thì nàng vẫn không đê tu luyện giả hạ giới vào trong mắt. Thần thông thuật đã không còn sử dụng được. Nhưng nàng vẫn còn có pháp bảo nơi tay. Kim Phi vung tay lên. Vu vương kỳ lập tức lao đi. Gần 10 vạn u hồn đồng thời xuất hiện. Bầu trời cũng bị che kín. Nổ. Lâm khiếu đừng hét lớn một tiếng. Tất cả hỏa châu một khi chạm vào u hồn đều lập tức nổ tung. trong hỏa châu ẩn chứa dung hồn độc hỏa và lôi điện màu vàng có thể làm cho u hồn bị thương nặng thậm chí là lập tức tiêu diệt tất cả toàn phiêu đều bay về phía thượng quan giao mặc dù cửu đỉnh công điều khiển chín kim đỉnh và một đại sơn đỉnh chống lại thế nhưng vẫn vô cùng nguy hiểm toàn phiêu ẩn chứa sự tức giận của lâm khiếu đường oanh kích vào đại sơn đỉnh liên tục tạo ra thương tích cho đại sơn đỉnh phá Lâm khiếu đường lần thứ ba gầm lên. Ngoài trừ ba thanh tử kim trường thương đang chống lại điểu lung, toàn bộ 39 thanh tử kim thương bày thành trận hình hóa thành lưu quang màu tím nhằm vào thượng quan giao. Đương đương đương, cửu đỉnh cống chống đỡ chín kim đỉnh và một đại sơn đỉnh càng lúc càng cật lực. Công kích của tử kim thương càng lúc càng mãnh liệt hơn. Coi như là tồn tại cao cấp nhất tại hạ giới như cửu đỉnh công cũng có chút lực bất tòng tâm. Chín kim đỉnh đã xuất hiện vết lõm và dạn nứt Hiển nhiên là sắp không thể chống đỡ được nữa rồi Kim phi bên kia cũng vô cùng kinh hãi Không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên có được nguyên hòa khắc chế u hồn của chính mình Càng có thể dung hợp vào trong pháp bảo Nổ tan tàn phá Nhìn từng u hồn dưới tiếng nổ vang trời của hòa châu liên tục biến mất Kim phi đau lòng không thôi Những cái này đều là công sức góp nhặt hàng vạn năm qua Tất cả đều là chân linh linh hồn dai. Diệt. Lâm khiếu đừng lại tiếp tục gầm lên. Thiên nguyên đao trong tay chứa đầy nguyên lực bay đi. Khí nguyên bàng bạc giống như bài sơn đảo hải không ngừng gia tốc. Phạm vi vượt quá trăm trưởng. Nguyên hỏa cuồn cuộn bốc cháy tận trời cao. Cửu đỉnh công hoảng hốt. Đôi con mắt già nua mạnh mẽ co rút lại. Dùng toàn lực đẩy thượng quan giao ra xa. Tiếp cận tới gần kim phi. Công kích của thiên nguyên thánh bảo. Cửu đỉnh công tự hỏi chính mình không có 10 phần nắm chắc có thể chống lại được. Trong lòng biết hôm nay thanh niên mặc tử bào giận dữ ngập trời quyết giết cho được tôn nữ. Chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào nữ tu thượng giới kia mà thôi. Ra ra, thượng quan giao nhìn sóng khí cuồn cuộn trào tới. Trong lòng mãnh liệt run lên, bỗng nhiên cảm thấy hối hận vì hành động lỗ mãng của chính mình vừa rồi. Thế nhưng việc đã tới mức này, hiển nhiên hối hận cũng vô ích. Ba chiếc kim đỉnh nổ tung đã bị phá hủy Phụt cửu đỉnh công mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi Bay ngược ra ngoài Nặng đề nện vào mặt đất sa mạc cát trắng Làm cho sóng cát trào lên cao hơn 10 trượng Mục tiêu của lâm khiếu đừng cũng không phải là cửu đỉnh công Đẩy lui đối thủ liền không tiếp tục truy kích Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào thượng quan giao và kim phi Nuốt Lâm khiếu đừng lại hét lớn một tiếng Tham thí thú bay lượn đầy trời điên cuồng hướng về phía Kim Phi. Bốn tu luyện giả huyền phù sau người Kim Phi chuẩn bị tiến vào trong lỗ hổng không gian. Lúc này nhìn thấy mọi chuyện đều nhanh chóng rời khỏi gần phạm vi chiến đấu. Cũng không xuất thủ, không nói đến có thể không tiếp nổi một chiêu. Cho dù có bản lĩnh tiếp được, cũng không muốn xé rách ra mặt với tu luyện giả cùng vị diện. Những nơi tham thí thú đi qua, mọi vật cản đường đều biến thành hư vô. thậm chí ngay cả u hồn cũng không hề buông tha ngoài chữ u hồn cường đại có tu vi địa vương dai thì trong thời gian ngắn không thể thôn phệ được những u hồn khác khi đối mặt với tham thì thú lập tức bị chút thôn phệ hút vào trong bụng viễn cổ dĩ thú, kim phi kinh hại thất thanh nói loại dĩ thú này cho dù là thượng giới cũng rất hiếm thấy tại một vị diện cấp thấp như thế này lại có nhiều như vậy tuy rằng chưa phải là thể thành thục Thế nhưng uy lực của nó vẫn không thể nào coi thường được. Kim Phi lúc này đã không còn cách nào. Chỉ có thể đem kim lôi lực tàn dư triệu hồi ra một lần nữa. Tiến hành công kích. Dưới kim lôi và U hồn ngăn cản. Thảm thể thú trong thời gian ngắn không thể nào vượt qua được. Kim Phi đưa mắt nhìn sang thượng quan giao sắc mặt tái nhợt bên cạnh nói. Ngươi nguyện ý trở thành đệ tử của bản Phi. Nếu là nguyện ý thì sau khi tiến vào thượng giới. Càng có thể làm cho ngươi trong thời gian ngắn đột phá đế giai Thượng quan giao liếc mắt nhìn cửu đỉnh công thủ thương xa xa Lại nhìn lâm khiếu đường đang trong cơn cuồng nộ Trong mắt hiện lên một vẻ đố kỵ nồng đậm Lúc này lâm khiếu đường càng cuồng nộ Sự đố kỵ trong lòng thượng quan giao càng lớn hơn Dung nhan Mỹ lệ bỗng nhiên quyết tâm nói Tiền bối có biện pháp cùng đem bị tu kia tiến vào trong thượng giới Vạn bối muốn bị tu vĩnh viễn bị khống chế bên người, Kim Phi lắc đầu nói. Bản Phi hiện đang có thương tích trong người, chỉ có thể dùng không đến năm thành lực lượng, khí nguyên của người này lại có chút nổ quái, sợ là khó có thể điều khiển được. Thần sắc thượng quan giao bất định, tựa hồ có chút không quá nguyện ý, Kim Phi lại nói. Bất quá người này Phi thăng là chuyện sớm muộn, ngươi cần gì phải cưỡng cầu ngay lúc này. Chính mình tới tượng giới trước cố gắng tu luyện. Đợi đến khi người này phi thăng thượng giới. Thủ cũ hận mới cùng nhau tính một lần. Bản phi nhìn ngươi thiên tư hơn người. Chỉ là bị giới hạn tại vị diện này không thể phát huy ra được mà thôi. Một khi ngươi tiến vào trong thượng giới. Nhất định có thể thành thiên chi kiểu nữ. Được vạn người nhìn vào. Thực sự không cần phải quá để tâm tới một tiểu tu hạ giới. Trên thượng giới. Kẻ tuấn tú tài ba hơn hắn không có tới ngàn vạn thì cũng có một vạn. Nam tu tốt hơn hắn có rất nhiều. So với việc đau khổ cầu xin xong tu. Không bằng tự mình tới thượng giới nắm chắc thời gian tu luyện. Để cho người này biết cự tuyệt ngươi là một sai lầm lớn. Chẳng phải sảng khoái lắm sao. Kim Phi nói lời này. Làm cho thượng quan giao giống như giật mình khỏi giấc mộng. Tinh thần trở nên tính táo. Nhìn lâm khiếu đường đang điên cuồng. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, hôm nay gặp phải chuyện vứt bỏ trung quy là do tu vi của chính mình quá yếu. Nếu so với bị tu cường đại mà nói, tự nhiên không thể nào khống chế được hắn. Sư phụ ở trên, đệ tử nguyện ý đi theo hầu hạ, thượng quan giao lập tức nói. Kim Phi thỏa mãn gật đầu. A mờ, chờ khi tới thượng giới rồi nói, lúc này tốt nhất chống lại trả thù của tiểu tu kia, mau mau phóng ra thanh loan. dị thú kia chỉ có thánh thú mới có thể địch nổi. chuyện được phát tại trang web truyệnaudio mới.com chương năm trăm linh phi thăng cơ duyên bốn thượng quan giao gật đầu phóng ra thanh loan bay tới kìm chân tham thị thù lâm khiếu đường liếc mắt nhìn lâm uyển nhi trong điểu lung bị hôn mê tâm tình bi thương nhất thời trào dâng tay mở ra trong điểu lung Mút cây tử kim thương lấy mắt thường có thể nhìn thấy được lớn lên với tốc độ kinh người. Thanh tử kim thương này chính là tử kim thương duy nhất chú luyện gia tăng thành công càn khôn thạch tinh, có thể tự do co duỗi, lớn nhất có thể lên tới 20 trưởng chiều dài và một trưởng chiều rộng. Ẩm một tiếng, toàn bộ điều lung bị phá tan. Lâm khiếu đừng bay tới ôm lấy thân thể mềm mại của uyển nhi, trong mắt xẹt qua một giọt nước mắt. uyển nhi... Làm ngươi phải chịu nhiều đau khổ như vậy Xin lỗi, yên tâm Ngươi sẽ không có chuyện gì đâu Chỉ cần khiếu đường ca ca còn có mút hơi thở Tuyệt đối không cho phép kẻ nào khi dễ người Nếu là có Khiếu đường ca ca liền giúp ngươi đòi lại gấp trăm lần Gấp ngàn lần Triển thanh nhu huyền phụ cách đó không xa nghe được toàn bộ lời nói thâm tình này Trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác ước ao Nếu có một nam nhân nào đó đối đãi với chính mình như vậy, cuộc đời này coi như không tiếc nuối, tu cái gì đau, phi cái gì thăng, cho dù sống trên vạn năm, trăm vạn năm thì cũng có làm sao. Trong lòng Triển Thanh Nhu kịch liệt tự hỏi, giờ khắc này nàng đã mê man rồi. Lâm Khiếu đừng bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía trời cao, trên tay hiện lên một đoàn tự hỏa, mà trong hỏa diễm này còn lấp lóe lôi điện màu vàng. mơ hồ trong lôi điện màu vàng có một tia hóa thành màu tím bất quá chỉ trong nháy mắt liền khôi phục màu vàng hủy lâm khiếu đừng một lần nữa giống lên tử hỏa giống như một con cự long rít gào lao đi trong cự long càng lóe lên hồ quang màu vàng nhìn thấy rõ một màn này sắc mặt kim phi ngưng trọng trong lòng cả kinh người này dĩ nhiên có thể khống chế kim lôi không lưu lại hắn được Kim Phi vừa ngạc nhiên, lập tức hiện lên một tia sát khí. Ngón tay điểm nhẹ, một tia thiểm điện màu vàng bắn ra ngoài. Đây chính là đòn sát thủ của nàng, giữ lại chỉ thời khắc nguy cơ bảo mệnh sử dụng. Khi thiểm điện màu vàng tinh thuần và tử hỏa thiểm điện va chạm với nhau, trong hư không bộc phát ra một tiếng nổ rung động mạnh mẽ, kinh sở tất cả mọi người, phảng phất giống như ngày tận thế. từ hỏa thiểm điện rất nhanh liền bị thiểm điện màu vàng tinh thuần bao phủ biến mất. Trong mắt lâm khiếu đường cả kinh, trong nháy mắt phát ra một chiếc thuẫn màu tím, ẩm, lại một tiếng nổ vang. Thiểm điện màu vàng bắn trúng tử thuẫn, thuẫn tùy, người lui. Một kích này trực tiếp đánh lâm khiếu đường lui lại hơn nghìn trượng. Hơn phân nửa khí nguyên hộ thể của lâm khiếu đừng đều dùng để bảo hộ uyển nhi trong tay, mà chính mình thì ngạnh kháng kim lôi điện kia. Nhất thời bị trọng thương, trong miệng lâm khiếu đừng không ngừng có máu phun ra, hắn cũng hoàn toàn không để ý, chỉ là xin lỗi nhìn người trong lòng. Tiểu tử, không nên làm liều A, đây không phải là tính cách của ngươi, cứ như vậy, lão phu cũng sẽ bị ngươi liên lụy chết. Kỳ áo chu lên nói, một kích vừa rồi đã liên lụy tới hắn, hồn lực bị tổn hao một phần tư, thọ nguyên trí ít giảm đi 30 năm. tiền bối hôm nay vạn bối không giết chết hai nữ nhân kia trong lòng vạn bối khó tiêu được nỗi hận vạn bối không hề trêu chọc các nàng cùng với các nàng không hề có bất cứ thù hận gì càng không quen biết gì với nữ tu thượng giới kia các nàng vì sao lại hạ độc thủ với uyển nhi như vậy dựa vào cái gì lâm khiếu đừng giận dữ hỏi ngược lại tiểu tử đã thông suốt chưa uyển nhi hiện tại không phải là chưa chết hay sao Ngươi hiện tại có liều mạng giết chết nha đầu thượng quan giao điêu man kia Ngươi cũng không có khả năng giết chết Kim Phi Cũng không phải là chân thân của nàng Chỉ là một người phát ngôn nho nhỏ mà thôi Bản thể chân chính ở thượng giới Kỳ áo nhắc nhở nói Lâm khiếu đừng bỗng nhiên ngẩn ra Vừa rồi quả nhiên là bị tức giận xông lên đầu Thần sắc ngưng lại Cơn giận trong nháy mắt hòa hoãn lại Lúc này lỗ hổng trong đám mây vàng lúc càng kịch liệt, lực hút bên trong lại một lần nữa bắt đầu khởi động. Kim Phi nguyên bản muốn truy kích nhất thời bỏ đi ý niệm này trong đầu. Tuy rằng ý kiêng kỷ trong lòng càng đậm, thế nhưng Phi thăng thượng giới mới là điều quan trọng nhất. Kéo tay lại, hai kiện pháp bảo vốn chắn trước lỗ hổng liền bay trở lại. Một kiện rơi vào trong tay thượng quan giao, một kiện thì rơi vào trong tay cực ám ma quân. ba người khác được kim phi tặng ba pháp bảo khác ngoại trừ thượng quan giao trên tay mỗi người còn nhận được một khối ngọc phiến nho nhỏ trong thông đạo không gian hung hiểm vạn phần bản phi các các ngươi pháp bảo để chống lại lực xé rách của không gian và cửu thiên nguyên lôi công kích có thể qua được hay không còn phải xem tạo hóa của chính các ngươi nếu như bình yên tiến vào thượng giới thì đến bát quá môn Giao ngọc phiến này liền có thể trở thành ngoại sự trưởng lão chi nhánh bắt quái môn. Kim Phi chưa nói xong liền bay về phía lỗ hổng không gian. Thượng quan giao chăm chú theo sau người. Thượng quan giao nhìn lướt qua bốn phía. Ánh mắt nhìn về phía cửu đỉnh công tràn đầy vẻ lưu luyến. Nhìn về xa xa. Khi thấy thân ảnh màu tím thì có vẻ rất phức tạp. Đột nhiên có chút hối hận chính mình vừa rồi ghen ghét dữ dội hành động lỗ mang. Đáng tiếc tất cả đều đã chậm, lưu luyến trong thời gian ngắn, rất nhanh liền khôi phục lại như thường, trong lòng thượng quan giao hung ác thu lại thanh loan, lập tức chuyển hướng lỗ hổng không gian, không hề nhìn về phía dưới nữa. Kim Phi bắt đầu phi thăng liền thu lại vu vương kỳ, chuyến này mục đích chủ yếu của nàng tự nhiên là thu thập cổ tiên di bảo trở lại thượng giới, người, đó là muốn thu hồi một tia phân niệm người phát ngôn thượng giới. Có thể tăng thêm một chút tu vi bản thân Vu Vương Kỳ tuy rằng chưa đại thành Thậm chí gặp phải nguy cơ suýt chút nữa hủy hoại Trong đó số hồn phách thu nạp được trong lúc kích đấu lại tổn thất hơn phân nửa Nhưng điều này nếu trở về thượng giới được thì không có gì lo lắng Chỉ cần quay lại thượng giới thì Kim Phi có 100 loại biện pháp khôi phục hoàn hoàn Vu Vương Kỳ Thậm chí so với trước đây còn mạnh mẽ hơn kim phi coi trọng cây kỳ này cũng là bởi vì thượng cổ điển tịch đã có ghi chép lại chiếc vu vương kỳ này càng dung luyện nhiều u hồn thì uy lực lại càng lớn hơn mười vạn chỉ là một con số tại thời kỳ viễn cổ từng xuất hiện vu vương kỳ trăm vạn u hồn vu vương kỳ một triệu u hồn vu vương kỳ một trăm triệu u hồn thậm chí là vu vương kỳ trăm ức u hồn loại uy lực này cho dù là cường giả trí tôn giai cũng không thể chống đỡ được Ngay khi Kim Phi Phi thăng trong nháy mắt, bỗng nhiên một đảo tử quang lé lên cực nhanh, Vu Vương Kỳ bị đoạt mất. Bởi vì tốc độ quá nhanh, cũng quá đột nhiên, phân thần không tập trung lại cộng thêm bị trọng thương, Kim Phi căn bản không hề phản. Ứng kịp, Kim Phi nỗ lực đoạt lại Vu Vương Kỳ, thế nhưng lực hút không gian cường đại đã không cho nàng cơ hội vào mút tiếng. dĩ nhiên tiến vào trong lỗ hổng không gian không kim phi thương tiếc quát to một tiếng chỉ thấy cách đó nghìn trượng một thanh niên mặc tử bào hiện rõ vẻ chăm chọc trên mặt kẻ cướp đoạt vu vương kỳ chính là lâm khiếu đường trong đôi mắt đẹp của kim phi hiên lên sát khí nhưng cũng không thể làm gì được chỉ có thể mở mắt chừng chừng nhìn bảo bối mà chính mình góp nhặt vạn năm rơi vào tay người khác chỉ trách chính mình nhất thời ý tiểu bối Nếu như ngươi kết thúc tại hạ giới này thì thôi, nếu như ngươi phi thăng thượng giới, bản phi nhất định phải để ngươi biết cái gì là sống không bằng chết. Trước khi Kim Phi biến mất, nàng còn kịp để lại một câu nói. Sáu đạo quang mang hiện lên, cả sáu người toàn toàn biến mất trong lỗ hỏng không gian. Quả nhiên, khi sáu người tiến vào trong đó, lực hút không gian dần dần nhỏ xuống. Kết trận thật lớn lại một lần nữa kịch liệt rung động. Phút chốc tất cả mọi người biến mất tại chỗ, lại một lần nữa bị truyền tống đi. Chúng tu luyện giả liên tục xuất hiện tại Đại lục Phong Ma. Sau khi còn sống sót thoát ra khỏi trường hạo kiếp này, trong lòng tất cả các tu luyện giả đều thầm hô to may mắn, vì đại nạn không chết tất có hạnh phúc sau này. Trải qua sự kiện này, tất cả các tu luyện giả tất nhiên không thể nào quên được mọi chuyện đã phát sinh tại Đại lục Di Tích. Các tu luyện giả không còn ý niệm tham vào bối. Không ai biết được ma lục này còn có thể xuất hiện cái gì đó quỷ dị nữa hay không? Đem cái mạng nhỏ của chính mình đáp vào thực sự là không đáng. Đều nhanh chóng tiến về phía truyền tống trận rìa ngoài đại lục. Trên một ngọn núi nào đó tại đại lục phong ma, một nữ tử mặc bạch y sắc mặt tái nhợt, huyền phù trong không trung trên nhìn người thanh niên mặc tử bào ôm thiếu nữ mặc tử y trong tay. Phía sau hắn còn có một nữ tử mỹ lệ mặc trù y màu lam nhà, sắc mặt rất ảm đạm. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 505 Phi thăng cơ duyên năm Nữ tử mặc bạch y chính là Hàn Nguyệt tiên tử Hiện tại nội tâm của nàng Đang không ngừng giải ruộng Là cướp đoạt thiên nguyên đao hay là thu nạp người này Hàn Nguyệt rất phân vân Lúc này trong trận đánh với Nguyên thủy ma tôn nàng đã bị thương nặng Pháp bảo cũng đã bị tổn hại Rất nhiều Chỉ có thể miễn cưỡng thi triển được mấy thần thông mà thôi Thế nhưng thực lực kinh người mà thanh niên biểu hiện vừa rồi không thể coi thường, Hàn Nguyện không nắm chắc mười phần có thể đối phó với người này trong trạng thái hiện tại. Huống hồ Kim Phi đã hứa hẹn cho Hàn Nguyệt một viên hoàng linh đan tam tinh, nếu như thực sự lấy được loại đan dược này, Hàn Nguyện cũng không coi như một chuyến tay không, thậm chí so với việc thu hoạch một vài món thiên nguyên thánh bảo còn tốt hơn. Tiểu tốt, ngươi sẽ đến thượng giới. Hàn Nguyệt bỗng nhiên hỏi. Lâm khiếu đừng không hề đáp lời, Chỉ lặng lặng kiểm tra thương thế của Uyển Nhi. Tiểu tốt, Ngươi đắc tội với Kim Phi, Đến thượng giới chính là tìm chết, Chẳng băng ngang dọc hạ giới suốt đời, Cũng coi như tiêu giao khoái hoạt. Hàn Nguyệt tiên tử đối với Lâm khiếu đừng hờ hững cũng không tức giận, Tiếp tục nói, Lâm khiếu đừng vẫn không nói chuyện như cũ. Hàn Nguyệt khe khẽ thở dài nói, Tiểu tốt, Nếu như ngươi thực sự tới thượng giới, Hãy tới Hàn Nguyệt cung tìm tay, có lẽ Hàn Nguyệt cung có thể cho ngươi một điểm che chở. Hàn Nguyệt nói xong liền muốn rời khỏi, bỗng nhiên một tiếng nói vang lên. Chờ một chút, Lâm Khiếu đừng rốt cuộc mở miệng, sắc mặt Hàn Nguyệt vừa thả lỏng nói, chuyện gì? Lâm Khiếu đừng lật tay ra, thiên nguyên đao xuất hiện, niệm động, thiên nguyên đao chậm rãi bay tới tay Hàn Nguyệt. Hạ giới này nếu không phải có tiền bối xuất thủ. Chỉ sở tất gặp một trường hạo kiếp kinh khủng, cái này coi như là vạn bối đại diện cho tất cả tu luyện giả vào con người Tạ ơn. Đôi lông mày của Hàn Nguyệt khẽ động, cũng không khách khí, trực tiếp thu thiên nguyên đao lại, cảm ứng được khí nguyên trên đao ba động rất mạnh. Trong lòng Hàn Nguyệt hơi vui vẻ, không nghĩ tới dĩ nhiên lại được một kiện thiên nguyên thánh bảo còn lợi hại hơn cả Phật Hoàng Đao và Long Văn Kiếm. Cái gọi là tà ơn chỉ là một cái mũ che đậy mượn cớ mà thôi. Hàn Nguyệt rất rõ ràng người này đưa cho mình bảo bối hơn phân nửa chính là vì Hàn Nguyệt đã nói một câu cho hắn một điểm che trở tại thượng giới. Có thêm cử động tặng bảo vật, nhiều ít tăng thêm một chút cảm tình. Hàn Nguyệt liếc mắt nhìn nữ tử trong tay lâm khiếu đường, lấy ra một viên đan dược trong suốt đưa tới nói. Đây là băng hồn đan. Đối với bất cứ thương thế hồn lực này đều có hiệu quả niêm phong bảo tồn, có thể trì hoãn được thương thế lan tràn. Lâm Khiếu đừng thả nhiên nói một câu, trực tiếp thu lại đan dược. Hàn Nguyệt nhàn nhạt liếc mắt nhìn, rất nhanh liền biến mất nơi xa vời không còn nhìn thấy hình bóng. Sau khi Hàn Nguyệt bỏ đi không lâu, sắc mặt Lâm Khiếu đừng bỗng nhiên trầm xuống. Xoay người nhìn triển thanh nhu vẫn theo đằng sau lãnh đạm hỏi, ngươi theo ta làm gì? Triển Thanh Nhu mấp mé môi, đau lòng nhìn Uyển Nhi bị hôn mê nói. Uyển Nhi tỷ tỷ trong viện vẫn là tỉ muội tốt nhất của ta. Vừa rồi lại cứu ta một mạng, ta rất muốn hỗ trợ. Lâm Khiếu đừng thở dài một hơi nói. Ngươi cứu không được nàng, ngươi đi đi. Vẻ thất lạc trên mặt của Triển Thanh Nhu càng thêm nồng đậm. Thế nhưng không có ý rời đi nói. Vô luận là có thể giúp được gì cho Uyển Nhi tỷ tỷ hay không? Trước khi nàng tỉnh lại ta đều mua. Lâm khiếu đừng chữa chỉ cho Uyển Nhi cũng không muốn có người quấy dày. Thế nhưng nữ tử này và Uyển Nhi có giao tình từ biểu hiện vừa rồi. Xác thực là không bình thường. Bất quá lâm khiếu đừng đối với nữ tử này lại không hề quen thuộc. Ngoài trừ có vài người thân cận ra. Lâm khiếu đừng không hề tin tưởng bất cứ kẻ nào. Ngươi xác định. Lâm khiếu đừng hỏi ngược lại, ta xác định, triển thanh nhu cực kỳ khẳng định trả lời, vậy lấy ra thành ý của ngươi, sắc mặt lâm khiếu đừng xẹt qua một tia hàn quang, thành ý gì, triển thanh nhu mơ hồ cảm giác có điều không ổn, nhưng lúc này nàng đã bất cứ trả giá nào rồi, nói thực nàng lúc này căn bản là không có chỗ nào để đi, tuy rằng tiêu mục và bạch du đã chết, Thế nhưng tiềm long viện chắc chắn sẽ bồi dưỡng người thứ hai nối nghiệp, nếu mình trở lại trong tương lai cũng sẽ trở thành lo đỉnh tu luyện cho đối phương hấp thu nguyên âm. Tiềm long viện sẽ không bồi dưỡng nữ tu trở thành viện thù, bởi vì bản thân nữ tu tồn tại tính cực hạn, bởi vậy Triển Thanh Nhu không muốn trở lại. Loại mặt ngoài có vẻ như rất tự do thoải mái này, thực tế thì lại bị khống chế vững vàng, nàng không bao giờ muốn trải nghiệm thêm nữa. Giao hồn nguyên của ngươi ra. Lâm khiếu đừng có chút thâm ý nói. Thân thê mềm mại của triển thanh nhu run lên. Nhưng nàng cũng không có bao nhiêu do dự. Há miệng phun ra một đoàn quang mang bay đi. Lâm khiếu đừng không nghĩ tới nữ tử này lại thẳng thắn đến như vậy. Trong mắt hơi có chút kinh ngạc. Vậy tay thu lại đoàn quang mang nho nhỏ hình dạng giống như triển thanh nhu nhu đúc. Một khi nắm giữ hồn nguyên trong tay. Muốn giết đối phương chỉ cần bằng một ý niệm Có hồn nguyên trong tay Lâm khiếu đừng không sợ đối phương sinh ra bất cứ ý niệm nào khác Tuy rằng nhìn nữ tử này có vẻ không phải là người gian xảo Thậm chí Lâm khiếu đừng đối với nàng có ấn tượng rất tốt Nhưng lúc này không có lòng suy nghĩ đến chuyện gì khác Ngoại trừ nghĩ cách cứu chữa Uyển Nhi ra Hắn không còn suy nghĩ gì nữa Lập tức Lâm khiếu đừng phát ra nguyên thức dò xét bệnh tình cẩn thận Thần sắc lâm khiếu đương có chút âm trầm bất định Trong cơ thể uyển nhi có hai cỗ nguyên lực quấn lấy nhau đảo loạn khắp nơi Một cỗ hỏa diễm có độ ngưng tụ cực cao phảng phất như một vầng thái dương Mặt trời, nho nhỏ Còn lại là một đoan tiểu vân ti Mây điện thành từng tia, màu vàng Những tiểu vân ti này không ngừng phát ra điện quang màu vàng kịch liệt Tiểu Vân Ti xoay xung quanh Tiểu Thái Dương, tùy ý tác loạn trong cơ thể Uyển Nhi, gắt gao ngăn chặn Nguyên Linh của nàng. Lúc này Nguyên Linh đã rơi vào tình trạng hôn mê. Một khi hai cỗ lực lượng này hủy diệt Nguyên Linh, vậy thì Uyển Nhi sẽ bị ngã xuống. Lâm khiếu đừng thử khu chụp hai cỗ lực lượng này, một lần không được, hai lần, ba lần, mười lần, trăm lần. Cứ như vậy, ba tháng đã trôi qua. Lâm khiếu đừng bất chấp chính mình còn thương tích trong người, không chút dừng chữa thương cho Uyển Nhi, nhưng không hề có hiệu quả gì. Hai cỗ lực lượng kia có một bộ phận đã dung hợp với nguyên linh của Uyển Nhi, nếu như dã man đẩy hết ra ngoài thì chỉ sợ sẽ làm cho nguyên linh của Uyển Nhi tổn thương nặng. Trong ba tháng này Triển Thanh Nhu vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, nhìn lâm khiếu đừng và Uyển Nhi bên cạnh, rất hy vọng chính mình có thể giúp đỡ gì đó. Nhưng Lâm Khiếu Đường Thủy Trung không nói câu gì. Triển Thanh Nhu cũng chỉ đứng như vậy, lặng lặng nhìn, đối với nam nhân cố chấp trước mặt thực sự vô cùng cảm động. Theo tiến trình chữa thương sâu hơn, thương thế của Lâm Khiếu Đường đã biến tính nghiêm trọng, một tháng cuối cùng không ngừng trào ra máu tươi, thế nhưng hắn hoàn toàn không để ý. Triển Thanh Nhu rất muốn giúp hắn lau đi mồ hôi, lau đi vết máu tràn ra nơi khóe miệng. Thế nhưng nàng lại không biết như vậy có quấy dày đối phương hay không, rất có thể chọc cho đối phương đuổi mình đi. Lại thêm một tháng trôi qua, tâm tình của Lâm Khiếu đừng đã có chút nôn nóng, thương thế trong người càng dần càng trở nên nghiêm trọng. Tất cả tâm tư của vẫn vẫn tiếp tục đặt hết lên người uyển nhi. Lão tử kiếp trước kiếp này đều là bác sĩ, tự cho mình là thần y, vậy mà con mẹ nó không cứu được hồng nhan chi kỳ. Trong lòng Lâm Khiếu đừng hét lớn, kỳ áo rốt cuộc không nhịn được nữa. Tiểu tử, ngươi gấp cái gì? Tiểu Oa Oa này tuy rằng đã rơi vào trạng thái hôn mê, thế nhưng không có nguy hiểm sinh mạng, mấy tháng nỗ lực vừa qua của ngươi tuy rằng không thể tạo nên hiệu quả, thế nhưng đã thôn về khống chế được hai cỗ lực lượng kia, trong thời gian ngắn không thể nào tác loạn, ngươi không phải có một viên băng hồn đan sao? Cho Tiểu Oa Oa kia ăn đi. Chỉ ít bảo đảm trong vòng trăm năm không lo ngại. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới năm trăm 506 rời khỏi ma lục. Thượng Lâm Khiếu đừng lấy ra viên băng hồn đan. Nói, đan được này có thực thần kỳ như vậy. Kỳ áo lập tức đáp lại. Sau khi tiểu oa oa này hôn mẹ. Ngươi thực đúng là ngu ngốc rồi. Cơ chí và bình tĩnh trước đây chạy đi đâu hết rồi. Lão Phu đã từng nói. Hàn nguyệt tại thượng giới là một trong tam hoàng, thuộc về cường giả hoàng giai đỉnh phong, ở hạ giới này chỉ là bị hạn chế với pháp tắc vị diện, không thể nào phát huy được toàn bộ lực lượng, chỉ có một tia niệm lực mà thôi. Thế nhưng ngay cả như vậy, chỉ cần không bị thương, quét ngang hạ giới cũng chỉ là việc dễ như trở bàn tay, ngươi nói một tu thánh giả hoàng giai đỉnh phong lấy ra thứ gì đó có thể là vật phàm sao. Mà lão phu năm đó cũng đã từng nghe qua về băng hồn đan này Hạ giới không phải phân chia đan được ra làm hạ phẩm Trung phẩm và thượng phẩm sao Thượng giới cũng có phân chia Chỉ là hơi khác nhau một chút mà thôi Thượng giới chia làm chính phẩm Cực phẩm và thánh phẩm Gian dược này trong các loại đan dược chữa thương thuộc về thánh phẩm Ngươi có hiểu hay không Kỳ áo liên tục hỏi ngược lại Kỳ thực trong lòng hắn cũng cấp bách tới phát hoảng Lâm khiếu đừng hiển nhiên là không còn hứng thú nào để tìm kiếm một khối toái phiến cuối cùng, nếu là như vậy chẳng phải là kiếm củi ba năm thiêu một giờ sao. Kỳ áo không nhanh chết đi mới lạ, tâm tình nôn nóng của lâm khiếu đừng có hơi chút hòa hoãn, nhướng mày nói, nếu như đan dược này thần kỳ như vậy, vì sao không thể cứu tỉnh được Uyển Nhi? Kỳ áo kiên trì giải thích nói. Chính là bởi vì loại đan dược này trong các loại đan dược chữa thương cũng chỉ vừa mới được xếp vào hàng thánh phẩm mà thôi Ngoài nguyên nhân đó là hầu như nội thương gì cũng có hiệu quả Thế nhưng hiệu quả chủ yếu đóng băng không cho thương thế chuyển biến xấu Giữ được thương thế nguyên như vậy trong vòng trăm năm không ngại Do đó có thể kéo dài thời gian cho tới khi tìm kiếm được phương pháp giải cứu khác Lâm khiếu đừng đau lòng nhìn Uyển Nhi đang hôn mê Lại nói Ăn đan dược này vào có thể tỉnh lại không? Kỳ áo trầm mặc một hồi rồi nói. Sẽ không. Bất quá nếu như vào thượng giới thì có lẽ lão phu có biện pháp làm nàng tỉnh lại. Ánh mắt lâm khiếu đừng sáng ngời. Thực sự, kỳ áo trả lời. Lão phu có lúc nào đã lừa gạt ngươi? Bất quá với trạng thái hiện tại của lão phu tự nhiên là bất lực. Chỉ khi tìm được khối toái phiến cuối cùng. Giải phóng toàn bộ lực lượng năm đó của Lão Phu Sẽ tìm đến lỗ hồng không gian phi thăng thượng giới Mượn thánh nguyên lực dư thừa tại thượng giới Lão Phu mới có thể thi triển được thần thông Lâm khiếu đường trung quy có cảm giác kỳ áo dẫn dắt mình mắc câu Thế nhưng lúc này chính mình xác thực không có bất cứ cách nào Chỉ sở toàn bộ hạ giới cũng không có người nào có thể giải trừ được hiệu quả xấu Của tu luyện giả thượng giới hạ vào người Uyển Nhi Nhưng bất luận là kỳ áo nói thực hay nói giả Lâm khiếu đừng lúc này cũng không lưu ý 10 phần Bởi vì có một chút có thể khẳng định được Thượng giới khẳng định có biện pháp cứu trị uyển nhi Nếu như không thể tìm được thì tìm cách bắt lấy kim phi Dùng 10 đại cực hình mãn thanh Dặn vặt tới chết đi sống lại Còn sợ nàng không ra tay cứu trị sao Thần sắc nôn nóng bất an mấy tháng nay của Lâm khiếu đừng nhất thời tỉnh táo lại Lấy ra viên băng hồn đan, cẩn thận tách miệng Uyển Nhi ra thả vào trong, rất sợ như động tác của chính mình quá mạnh mà làm người trong lòng bị thương. Uyển Nhi lúc này hôn mê chiều sâu, cũng không có năng lực nuốt gì đó, lâm khiếu đừng lợi dụng một tia nguyên lực nhu hòa đẩy đan được vào trong bụng nàng. Phút chốc, sắc mặt có chút đen của Uyển Nhi chuyển thành vẻ tái nhợt, tuy là có bệnh trạng, nhưng rõ ràng đã chuyển biến tốt đẹp. Thân thể mềm mại có chút lạnh lẽo, thế nhưng sinh mệnh đặc thù đã sự hồi phục. Hai cỗ nguyên lực đang phá hư kia bị một cỗ băng hàn khí cường đại bao vây lại, rơi vào trạng thái đóng băng. Lâm khiếu đừng nhìn thấy Uyển Nhi đã bắt đầu ổn định lại, trong lòng thả lỏng, kỳ áo xác thực không hề nói sai. Băng hồn đan này có hiệu quả phi thường rõ ràng, ngạnh cứng phong Vẫn hai cũ nguyên lực phá hoại kia lại. Có chút an lòng, Lâm khiếu đừng không nhịn được nhẹ nhàng hôn vào khuôn mặt trắng nõn của Uyển Nhi. Cố sức bế người trong lòng, nhẹ giọng nói, Uyển Nhi, đừng sợ, khiếu đừng ca ca nhất định có thể cứu tỉnh được ngươi. Nói xong, Lâm khiếu đừng trong nháy mắt ngưng trọng, đứng dậy, đưa Uyển Nhi dao vào trong tay triển thanh nhu vẫn đứng phía sau không nhúc nhích nói, ta muốn chữa thương một chút, uyển nhi cần ngươi chiếu cố một đoạn thời gian chỉ cần nhìn nàng là được triển thanh nhu khẽ gật đầu nói lâm đại ca yên tâm đi thanh nhu nhất định sẽ chăm sóc uyển nhi tỉ tỉ thật tốt một tiếng lâm đại ca làm cho lâm khiếu đừng có chút sửng sốt lại không cử tuyệt đối phương và uyển nhi ở chung trong thời gian dài như vậy biết tên chính mình cũng không có gì là kỳ quái Lâm khiếu đừng cũng không tìm kiếm địa điểm thích hợp xung quanh, trực tiếp ngồi xuống đả tòa nhập định tại ngọn núi này, nơi này cách trung tâm đại lục phong ma phi thường gần, khí nguyên tương đối dồi dào. Nửa năm rất nhanh trôi qua, bốn phía ngọn núi này, nửa năm vừa qua không có một vật nào dám tới gần, bởi vì trên ngọn núi có một thân ảnh màu tím không ngưỡng tản mát ra khí nguyên vô cùng cường đại, mà còn rất quỷ dị. thậm chí ngay cả một ít yêu trùng cao đẳng cũng phải kính nhi viễn chi tôn kính mà không thể gần gũi trên đỉnh núi một bãi đá chỉ rộng chừng một trượng một người thanh niên mặc tự bào nhắm nghiền hai mắt trên người hắn tản mắt ra quang mang màu tím nhà thân hình có chút bẩn loạn có vết máu còn có bụi bặm băng xương bỗng nhiên hai mắt thanh niên mở ra khí nguyên trong người bùng phát băng xương Bụi bạm và vết máu trên người ngay lập tức bị bốc hơi toàn bộ, toàn thân rực rỡ hẳn lên. Lúc này, trong một sơn động giữa ngọn núi, Triển Thanh Nhu đang lau thân thể cho Uyển Nhi. Bỗng nhiên cả kinh, lập tức mặt y phục cho Uyển Nhi, ôm thiếu nữ bay lên trên đỉnh núi. Nhìn lâm khiếu đường khôi phục như lúc ban đầu, Triển Thanh Nhu không biết vì sao cảm thấy vui mừng, loại cảm giác sung sướng không thể nói ra thành lời này. phảng phất giống như chính mình vừa mới khỏi bệnh vậy. Lâm khiếu đường trải qua một năm điều tức. Không chỉ thương thế toàn thân đã khôi phục hoàn toàn. Hơn nữa mượn khí nguyên nồng nặc của đại lục phong ma thúc đẩy tu vi tăng tiến. Đương nhiên còn chưa tới hậu kỳ. Chỉ là trung kỳ đỉnh phong. Nhưng chỉ cần đủ khí nguyên bổ sung. Lúc nào cũng có thể trùng quan. Chúc mừng lâm đại ca. Tu vi lại tiến thêm một bước. Thương thế hoàn toàn chỉ khỏi. Triển Thanh Nhu phảng phất như một tiểu muội chúc mừng nói. Lâm Khiếu Đừng so với một năm trước vẫn hoàn toàn giống nhau. Nhìn nữ tử trước mặt, thần tình không có bao nhiêu biến hóa. Thế nhưng nhìn về phía Triển Thanh Nhu, ánh mắt cũng có một chút vẻ khẳng định. Nửa năm qua tuy nói Lâm Khiếu Đừng toàn lực chữa thương, nhưng nguyên thức lại bao phủ trong phương viên chăm giảm trong phạm vi này. Bất luận có cái gì dị động hắn đều cảm ứng được trước tiên. Làm như vậy thứ nhất là phòng ngừa yêu trùng đánh lén. Thứ hai cũng là phòng bị triển thanh nhu. Lâm khiếu đừng cũng không lo lắng triển thanh nhu bất lợi đối với Uyển Nhi. Mà là phòng bị triển thanh nhu có dình bí tịch bảo bối trên người Uyển Nhi hay không? Nửa năm vừa rồi triển thanh nhu cẩn thận tỉ mỉ chiêu cố Uyển Nhi. Không hề nảy sinh bất cứ ý niệm không tốt nào. Ngoài chiêu cố cẩn thận chỉ còn đà tọa tu luyện Ngươi có thể đi Lâm khiếu đừng nói xong liền lấy ra một tia hồn nguyên trả lại cho triển thanh nhu Vẻ mừng rõ trên mặt triển thanh nhu nhất thời động lại Lập tức bối rối nói Lâm đại ca Có phải thanh nhu làm sai điều gì Lâm khiếu đừng lắc đầu nói Ngươi làm rất tốt Huyển nhi có được một tỷ muội tốt như vậy Ta vui vẻ vì nàng Bất quá chuyện sau này không phải là ngươi có thể nhúng ta vào được Huống hồ ngươi cũng không cần tham dự vào Ngươi vốn không có quan hệ gì Ta xem thiên tư của ngươi Tuổi còn trẻ mà đã có tu vi địa vương giai sơ kỳ Tiền đồ sau này không thể nào đinh lượng Chỉ cần một lòng truy cầu tu luyện đại đạo Sau này chắc chắn sẽ phi thăng Tâm y của ngươi ta tin tưởng uyển nhi có thể cảm nhận được Làm như vậy đã đủ rồi hồn nguyên này trả cho ngươi